cuối cùng vẫn bị yến thanh ti x ử gọn luận về mưu mô hai cô cháu nhà này cũng ngang tay nhau nhưng luận về độ bỉ ổi yến như kha quả thật không thể so với yến thanh ti 16. cả đoạn đường hai người chẳng nói năng gì nhạc thính phong đưa yến thanh ti về cẩm tú viên xe tiểu từ đã đợi sắn d ư ớ i nhà thầy yến thanh ti cậu liền cuống cả lên chị nhà chị bị sao làm sao vậy đang yên đang lành sao tự dưng lại sửa y ế n thanh ti xuống xe chỉ nhạc thính phong hỏi chủ nhà thấy nhạc thính phong tiểu t ử hơi run lên y ế n thanh ti hỏi anh đồ của tôi đâu nhạc thính phong lạnh lùng liếc cô một cái rồi đi thẳng vào tòa nhà y ế n thanh ti nói với tiểu t ử đợi chị ở đây y ế n thanh ti đi lên theo nhạc thính phong đang khó chịu dọc đường không hề đoái hoài tới y ế n thanh ti thang máy rừng ở tầng mười lăm nhạc thính phong bước ra y ế n thanh ti nhíu mày đi theo y ế n thanh ti thấy nhạc thính phong mở cửa phòng một nghìn năm trăm linh một lập tức muốn mở miệng mắng chửi đúng là đại gia c h u n g cư thế này mà nói mua là mua những hai căn nhạc thính phong nói mát em nói đúng rồi đấy tôi còn đang định mua thêm căn nữa đây y ế n thanh ti tưởng anh nói đùa cũng kệ vừa vào cửa đã thấy đống hành lý trong căn phòng chống hoác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 nhưng lỡ tỏi ra một mạng người tôi thật sự phải gả cho anh thật thì sao nếu như anh còn muốn nhà họ nhạc các anh sống yên ổn thì tốt nhất chín tránh xa tôi ra mẹ anh không mong sẽ nhìn thấy tôi đâu chương một trăm bảy mươi bảy em muốn gì tôi sẽ cho em cái đó nhạc thính phong lạnh lùng nhìn yến thanh ti nhưng em lại mồi t r ả i tôi yến thanh ti không cãi lại giờ có nói ai mồi t r ả i ai cũng vô dụng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 ha ha hiến thanh ti cười cười nhưng tôi không cần hai người lúc ở cạnh nhau không g ã i nhau thì cũng nói xỉa s ó i nhau rất ít khi nghiêm túc nói về một chuyện gì đó nhạc thính phong thật sự rất tán thưởng sự quyết đoán và tàn nhẫn có thù thì phải báo của hiến thanh ti nhưng anh không muốn cô chỉ vì muốn báo thù mà làm hại tới chính mình hiến thanh ti vươn tay xoa lên mặt nhạc thính phong nói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 nhưng ký hiệu xe vẫn lộ ra ngoài là một chiếc len rộ vờ vậy nên rất nhiều cư dân mạng đều nói chẳng trách cô vừa đ ỡ t u ộ t đã được chọn làm nữ chính phim của đạo diễn quách hóa ra là có người trống lưng nhìn là biết loại phụ nữ chuyên được bao nuôi mặt mui lúc nào cũng câng câng lên chỉ thích đi làm bồ nhí phá hoại gia đình người khác chương một trăm bảy mươi tám quy tắc ngầm của yến thanh t i chính lúc này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 như thể trong số họ ai ai cũng thật sự tận mắt chứng kiến yến thanh ti ngủ với đàn ông mỗi ngày nạo thai một lần vậy chị mạch tức phát điên cô cầm điện thoại nói với yến thanh ti đã bắt đầu tính toán bôi nhỏ em rồi đấy em cứ chờ đấy mà xem đợi khi tình hình tăng lên nữ minh tinh họ y y hề này sẽ thành tên của em con mẹ nó không biết đứa nào ngấm n g ầ m tắc quái thế này bà đây phải xé xác nó ra chị cho người đi dàn xếp ngay đây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 chụp cho y ế n thanh ti một tấm từ dưới lên ánh mắt y ế n thanh ti lạnh lùng khinh khỉnh khỏe miệng mang theo nụ cười khinh thường chụp xong y ế n thanh ti út thẳng lên nội b ộ chẳng nói gì chỉ út mỗi tấm h ình điều khiến y ế n thanh ti ngạc nhiên là tuy chuyện xấu bị bung ra nhưng lại không khiến cô giảm phô lão ngược lại lượng f a n còn không ngừng tăng lên càng khiến y ế n thanh ti ngạc nhiên hơn chính là sau khi cô út tấm hình lên cận tuyết sơ đã nhanh chóng ấn l i k e và phổ lào cô yến thanh ti nghĩ mv của cận tuyết sơ sắp được tuyên truyền rồi vậy nên cô cũng ấn phổ lào lại động tác nhỏ của hai người nhất thời kích lên một làn sóng cận tuyết sơ vốn rất hiếm khi phổ lào người khác yến thanh ti rốt cuộc tài cắn cỡ nào mà có thể khiến anh chủ động phổ lào cô chứ thế là lại lên tốt c h è n mọi tin bôi nhỏ yến thanh ti lại bị đẩy xuống 13.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 nếu như cậu tám thôi bỏ đi thính phong chuyện này cậu nhất định phải giúp mình coi như mình nợ cậu một tân tình giúp được chuyện này sau này cậu cần mình giúp bất cứ chuyện gì cũng được nhạc thính phong bóp điện thoại kêu ken k ế t anh nói được rồi cứ để đấy cho tôi hạ lan phương niên g h hỏi sao điện thoại của cậu cứ có t ạ m thâm vậy nhạc thính phong đáp ờ tín hiệu không tốt sáu phải rồi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 cứ vậy đi sau này rồi nói được vậy làm phiền cậu nhất định phải giúp mình tìm được cô ấy đấy ừ chương một trăm tám mươi hương một trăm tám mươi người anh em của anh muốn tranh giành phụ nữ với anh hương một trăm tám mươi người anh em của anh muốn tranh giành phụ nữ với anh nhạc thính phong cúp điện thoại ngồi thư người ở đó nhìn có vẻ cực kỳ bình tĩnh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 về điểm này anh và yến thanh ti rất giống nhau bốn đồ của tôi anh đừng có g i à n h với tôi nguyên tắc của anh là tôi biết lừa cậu là không đúng nhưng tôi chẳng cảm thấy hay n ấ y gì hết nhượng bộ đồng nghĩa với việc chắp hai tay nhường cô ấy cho đối phương yến thanh ti chỉ có một cậu thích cô ấy nhưng tôi cũng thích cô ấy tôi chẳng có lý do gì để nhường cô ấy cho cậu cả dù cậu có là bạn tôi nhưng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 dạ ngài có gì dặn dò ạ nhạc thính phong nhìn thẳng vào mặt anh ta nếu như cậu không t r a rõ ràng chuyện này cho tôi cậu có thể đi tìm vũ phóng về thay cậu được rồi đấy chương một trăm tám mươi mốt người tình bí mật của thiên vương giang lai lập tức nói không hề nghĩ ngợi vâng vâng nhất định sẽ t r a rõ ràng ạ em nhất định sẽ điều tra thật kỹ càng quá trình cô thành ti và hạ lan tiên sinh quen nhau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 chị mạch dần dần bình tĩnh lại chị thật hối hận đã không để y ế n thanh ti biết đây căn bản là hồng môn yến m à hồng môn yến chỉ một cái bấy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm chàng trách giang lai đã dặn dò từ t r ư ớ c là không được để thanh ti biết bọn họ mua phòng làm việc của chị mục đích căn bản là để tóm chặt y ế n thanh ti mà thôi chị mạch gật đầu ý tứ của ngài đại khái tôi đã rõ ràng rồi chính là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 y ế n thanh t i n h ữ n g mày nói ra thì lần này phải cảm ơn anh giúp đỡ tôi nếu không thì đám tin đồn đó có thể dìm tôi chết đuối cận tuyết sơ đánh giá y ế n thanh t i một lượn đừng đùa nữa dìm ai chứ sao dìm chết được em bức ảnh đó của em bị phổ tổ sọc thành biểu tượng cảm xúc rồi kìa giờ tôi cũng muốn quỳ xuống gọi em một tiếng nữ vương đại nhân ấy tiểu t ứ mang một cái ghế khác cho y ế n thanh t i bức ảnh miệt thị mà cô đăng lên tối qua giờ đã bị cư dân mạng sửa thành biểu tượng cảm xúc rồi bên cạnh còn thêm mấy dòng chữ thú vị kiểu miệt thị lạnh lùng bà đây không thèm chơi với n g ư ờ i lại thêm vụ sờ c à n g đan tình ái giữa cô và cận tuyết sơ cứ thế mà đ ể đám tin tức bôi nhọ xuống giơ vấy bù của hiến thanh t i toàn là bình luận xin ảnh không thể làm xấu đi hình ảnh của cô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 thay xong quần áo đi ra tiểu t ử xấy tóc hộ hiến thanh t h i cô cầm điện thoại lướt đệ bù vụ sờ căng đan tình ái giữa cô và cận tuyết sơ đã ầm ĩ cả thành phố rồi số lượng bình luận trên ấy bù cô đã vượt qua con số 1 0 ờ i nghìn có hơn một nửa là f a n của cận tuyết sơ còn lại một nửa thì hai phần ba là người qua đường còn lại một bộ phận n h ỏ nhỏ là f a n của cô những bình luận mắng mỏ chiếm số đông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 rõ ràng là đang muốn nói với đám f a n tuyết hoa nhà anh ta chủ nhân của mấy người đang yêu đấy tuyết hoa tên gọi thân mật của f a n nhà cận tuyết sơ thế nên đám f a n của anh ta kêu gào khóc lóc t h ả g thiết t ố t xe ậ p của hẫy b ộ bị vụ sờ căng đan của bọn họ công phá sự kiện lần này người có lợi nhất chính là yến thanh ti chưa có tác phẩm nào nổi tiếng đã nổi vì sờ căng đan trước không cần biết thế nào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 nhưng sau này có thể vĩnh viễn bị người khác nói rằng cô mượn hơi cận tuyết sơ để nổi tiếng hơn nữa cận tuyết sơ dường như cũng muốn chơi giả thành thật với cô điều này khiến cho hiến thanh ti cảm thấy khá phiến phức tiểu từ cao có nói chị bức ảnh này chắc chắc là do người trong đoàn làm phim c h ụ p lén đúng thật là nếu để em biết là ai nhất định em phải tính sổ với người đó hiến thanh ti cười cười kệ đi thôi làm cái nghề này nhất định phải chuẩn bị săn tâm lý em xem chị cũng được rất nhiều lợi lộc trong này còn gì t r ư ớ c 188, tôi thành người phụ nữ của anh từ lúc nào thế tiểu tư nói nhưng mà nói thật thì em cảm thấy so với nhạc tổng tuyết thần hình như tốt hơn một chút thế à đống tiểu tư im bặt tay cầm máy xấy cũng không động đậy luôn vẫn cứ xấy mãi chỗ đằng sau gãy của cô yến thanh ti hỏi sao tự nhiên không nói gì thế giọng nói của tiểu từ run lên em em yến thanh ti hoài nghi ngẩng đầu lên nhìn tiểu từ chỉ thấy cậu mặt m u i t a i mét vẻ mặt như sắp chết ánh mắt ngây ra nhìn chằm chằm về phía cửa tay cầm máy xây không ngừng run giấy yến thanh ti quay đầu lại nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa nháy mắt đã hiểu ra vấn đề yến thanh ti thở dài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 thính phong rút cái lược trong tay hiến thanh ti ra đừng có đánh trống lảng nói cho rõ chuyện lúc này đi đã tiểu từ như sắp khóc đến nơi em tôi nói bừa thôi mà nhạc tổng ngài đừng chấp nhận với tôi mà hiến thanh ti liếc nhạc thính phong một cái cậu ấy cũng có nói sai cái gì đâu mặt của nhạc thính phong đen sì có bản lĩnh em lặp lại lần nữa tôi nghe hiến thanh ti cười nói anh nói xem anh biết hát không biết ngậy không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 nếu như không phải thì đừng có nói m ỏ b à đây không có thời gian rảnh để lãng phí cho anh đâu mùi hương nhàn nhạt trên người hiến thanh ti chậm rãi bay vào mũi nhạc thính phong khiến anh không nhịn được mà cắn thai cô thì thầm bên thai cô em muốn làm ra mạng người bây giờ chúng ta có thể bắt đầu cố gắng vừa nãy tôi kể thiếu một thứ tôi còn có hàng ngon công năng tốt nhưng mãi mà chưa có cơ hội phát huy cho tôi cơ hội nhé nhạc thổ hào năng lượng hồng hoang trong cơ thể không thể kiềm chế được nữa rồi tác giả mau cho tôi cơ hội bộc phát chương 189, để tôi cho em hay ai mới là người đàn ông của em y ế n thanh thi mỉm cười đôi mắt sáng ngời lành lạnh nói muốn có cơ hội à được thôi ngay sau đó bàn tay của nhạc thính phong liền nhanh chóng chui vào dưới áo của y ế n thanh thi bàn tay chiếm lấy eo cô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 khiến em chậm c h ễ công việc thì thế nào người đầu tư bộ phim này là tôi em cũng là người của tôi tôi ở đây muốn em thì sao xem xem có kẻ nào dám lên tiếng để tôi cho em biết tôi có bao nhiêu cái một giây t i ế n thanh ti hoàn toàn không cảm thấy đau đớn giọt máu đ ộ n g trên mũi như sương sớm đ ộ n g trên cánh hoa hồng xinh đẹp không gì sánh được câu ngửa người ra sau được tôi anh đã nói thế thì làm đi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 cô rất mong đợi vào cái ngày mà nhạc thính phong đã yêu cô khắc cốt ghi tâm đợi đến ngày có thể dấm nát anh ta ở dưới đất lần này nhạc thính phong cũng chẳng thèm cau mày cái cây khích bác này em dùng nhiều quá rồi lần này không có tác dụng đâu yến thanh ty tôi nói cho em biết nếu em còn có bất kỳ sờ căng đan tình cảm nào với cận tuyết sơ nữa lúc đó tôi sẽ cho em hay ai mới là người đàn ông của em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 chị mạch nhớ ra giờ nhạc thính phong là bột của chị chị phá hỏng chuyện tốt của bột chị sẽ bị làm thịt mất chị mạch muốn bỏ chạy lấy người nhưng thấy ánh mắt tiến thanh ti chị lại không thể đi được dù có thế nào tiến thanh ti cũng là người của chị chị mạch h á n g r ộ n g cố lấy dũng khí run lẩy bẩy nói xin lỗi tôi bảy tôi chỉ là tám nghe nói nhạc thổng tới cho nên mới tới đây bốn Tới, để gặp anh một chút tôi cũng không ngờ mười so với ánh mắt muốn giết người của nhạc thính phong y ế n thanh ti giờ thật muốn huýt sáo một cái chị mạch đúng là thiên thần mập mạp của cô mà y ế n thanh ti từ từ kéo áo xuống chực thật tiếc quá không thể mở mang được nhiều cái một giây của anh rồi nhạc thính phong ôm lấy y ế n thanh ti không để câu ngồi dậy không tiếc bảo họ cút ra ngoài chúng ta tiếp tục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 nhạc thính phong buông yến thanh ti ra anh nhìn cô đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo tóc thai nhạc thính phong đứng dậy đứng phía sau yến thanh ti anh nhìn người con gái trong gương khoe môi nít lên một nụ cười lạnh nguy hiểm yến thanh ti thời gian tôi cho em năm đã quá dài rồi chương một trăm chín mươi mốt nhạc thính phong tới đây hầu hạ tôi thay đổi đi nhạc thính phong có thể dung túng yến thanh ti hết lần này tới lần khác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 không có niềm tin với tôi thật không ngờ trong lòng anh tôi lại giỏi đến vậy đấy nhạc thính phong n ư ớ t một sợn tóc của y ế n thanh ty i ế n thanh t i giờ em không để tôi ăn em nếu để tôi nhịn quá lâu sau này em sẽ phải hối hận y ế n thanh t i cười nhạt kêu lên giang lai bột của cậu hỏi cậu cậu theo anh ấy có thấy hối hận không kìa giang lai ở ngoài cửa bất thình lình bị điểm tên theo phản xạ đáp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 chắc chắn hai người lại vừa làm chuyện sàng bậy đó rồi chương một trăm chín mươi hai thanh ti chị bán em m ấ t rồi nhạc thính phong mặt đen x ì đi sau l ư n g yến thanh ti hiến thanh ti đi quay phim anh ngồi chỗ nghỉ của cô xem cô đóng thấy tiểu từ đang chuẩn bị hoa quả cho y ế n thanh ti anh lập tức nhớ tới bức hình kia trên tấm hình đó cận tuyết sơ đang đ ú t hoa quả cho cô quay xong một cảnh y ế n thanh ti quay về nghỉ cô thấy nhạc thính phong đang nhai hoa quả của cô rung rốt ánh mắt anh nhìn cô như thể đang c ắ n xé thịt cô vậy nhìn đến n ỗ i tóc mai của cô cũng dựng hết cả lên người trong đoàn đều biết bầu không khí bên này không ổn lắm nên chẳng một hai dám đi qua tiểu từ vội mang một chiếc ghế dựa khác tới cho y ế n thanh ti c ô ngồi xuống hỏi sao còn chưa đi anh tới xem tôi quay đ ấ y à.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 ngón tay thon dài của nhạc thính phong xoay xoay cái dĩa trông ngứa đòn không chịu nổi giờ em không những phải gọi tôi là chủ nhà mà còn phải gọi tôi một tiếng bốn ông chủ nữa đấy anh vừa nói dứt lời t i ế n thanh ti đã quát tầm lên anh câm ngay tám cô nhìn c h ầ m c h ầ m chị mạch chị mạch chị nói em nghe t i ế n thanh ti mặt không chút cảm xúc mắt tôi đen lại lạnh leo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 chắc không phải một trăm vạn chị đã bán rồi chứ chị mạch vẫn lắc đầu tiến thanh ti gào ầm lên đầu óc chị có vấn đề rồi mười vạn mà cũng bán chị mạch tiếp tục lắc đầu n g o ả n ngoại tiến thanh ti tức đến nỗi siết chặt tay lại chị nói cho em biết xem là bao nhiêu tiền tốt nhất đừng có nói ra một con số có thể khiến em đ ậ p chị chị mạch lập tức chạy thật xa rồi mới nói một đồng tiến thanh ti cười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 tôi cũng không phải hạng người tùy tiện vậy đâu tiến thanh ti quắt lớn chi phiếu đâu bốn lấy ra đây nhanh lên con mẹ nó đừng có ép tôi ra tay với anh c h ư ơ một trăm chín mươi ba một đồng mà cũng muốn mua được tôi sao nhạc thính phong cùng giang lai đều ngẩn cả ra mọi người xung quanh lập tức vây tới tiểu t ử cũng vội chạy đến ngăn lại chị bình tĩnh chị bình tĩnh lại đi bảy chị là nữ minh tính đấy mọi người trong đoàn đều đang nhìn chị kìa lỡ bị ai chụp được rồi ú t lên mạng thì không hay đâu tiến thanh ti hất tiểu từ ra giờ chị cũng không quan tâm được nhiều tới vậy mắt tiến thanh ti như hai ngọn lửa dường như có thể thiêu chết được nhạc thính phong chi phiếu mau lấy ra đây nhạc thính phong cố nhịn cười anh liếc qua nhìn giang lai cậu lập tức lấy một tập chi phiếu ra hai tay còn hơi run rẩy tiến thanh ti giật lấy bút giang lai lấy bút ra cẩn thận mở nắp bút lại đưa cô tiến thanh ti viết xoèn xoẹt lên đó một dãy số không rốt cuộc là bao nhiêu số cô cũng lười nhìn lười đếm luôn cô xé tờ chi phiếu xuống nhét vào tay tiểu tử cầm cho chị tiểu tư nhìn đống số không trên đó mắt như sắp lòi ra thế này cũng quá mười tiến thanh ti vứt trả nhạc thính phong tập chi phiếu trống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 cuối cùng dừng lại trên đôi môi còn vết thương của cô tâm tình bóng tốt hẳn tôi đồng ý với em coi như là quà gặp mặt nhân viên mới đi vậy chương một trăm chín m thanh ti em nhất định phải hạ được nhạc thính phong t i ế n thanh ti vô vô ngực nhạc thính phong đợi cha ra giúp tôi xong tôi sẽ lại cảm ơn ông chủ đây nhé quà cảm ơn nhớ phải đặc biệt một chút đấy ánh mắt t i ế n thanh ti ưu tối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 chuyện của thang ngọc g i a o cũng bị đẩy lùi lại mấy ngày rồi cô cũng đã tính toán đâu vào đấy cả không thể đẩy lùi thêm nữa cô muốn lợi dụng đứa bé còn trong bụng thang ngọc g i a o để dấy lên một trận máu tanh h trong nhà họ yến người nhà họ yến sống vui vẻ cũng quá lâu rồi chín nhạc thổ hào ừ tôi sẽ khiến em sau này hễ nhìn thấy thanh long là sẽ buồn nôn an đến nội em bị ám ảnh luôn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 yến thanh ti cười nói ngày mai lạc thị tổ chức tiệc rượu kỷ niệm sinh nhật tròn mấy năm công ty ấy tám yến thanh ti còn chưa nói nốt nửa lời sau chị mạch tức khắc đã hiểu em tám yến thanh ti vờ vô tội nói yên tâm đi em không gây chuyện gì đâu chỉ là vợ kịch ngày mai nếu thiếu em thì sẽ buồn v ẻ lắm lãnh nhiên đột nhiên hỏi chị thanh ti muốn tới tiệc rượu của lạc thị à sao thế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 cô ôm lấy cánh tay lãnh nhiên nói tiểu lãnh lát nữa bất k ế t có xảy ra chuyện gì em cũng đừng quan tâm cũng không được hỏi nghe chưa lãnh nhiên không hiểu chị bảy cậu nhìn vẻ mặt của cô trong lòng thắt lại vào hội trường vừa nhìn đã thấy một đám người ăn mặc lộng lây đang ăn uống linh đình nhưng lại khiến người ta cảm thấy xa hoa phủ phiếm vô cùng tiến thanh ti đảo mắt nhìn mọi người xác định được mục tiêu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 chợt nghe thấy một âm thanh mềm mại xinh đẹp vang lên bên hai anh rể mười một tiếng anh rể gọi tới động lòng người phía sau còn ngân dài ra chỉ nghe thôi cũng cảm thấy tim gan k h u ấ y động cả lên tay cầm ly sâm anh của lạc cẩm xuyên run lên giọng nói này quả thật đúng là bùa chú của anh ta chương một trăm chín mươi tám anh rể không nhớ tôi nhưng tôi lại nhớ anh làm đấy lạc cẩm xuyên và hai vị giám đốc k i a cùng quay lại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 tôi cũng chỉ là một diễn viên nhỏ mà thôi đừng có xem tôi như nước lũ hay thú dữ thế chứ lạc cẩm xuyên cười mịa cô còn ghê hơn nước lũ hay thú dữ nhiều hôm nay người nhà họ y ế n cũng sẽ tới tôi khuyên cô tốt nhất nên rời khỏi đây ngay đi y ế n thanh ti vươn tay ra vớt lên cả vạt lạc cẩm xuyên cười nói vậy sao vậy thì tốt quá cả nhà chúng tôi đã ba năm chưa tụ họp cuối cùng thì hôm nay cũng có thể gặp mặt rồi lạc cẩm xuyên nhìn bàn tay trước ngực hiến thanh ti tám cô mau dừng lại đi nếu cô thật sự phá hỏng chuyện của tôi tôi sẽ không nương tay với cô đâu c h ậ c anh rể tốt của tôi ơi đừng có dọa tôi như vậy tôi sẽ sợ đấy lạc cẩm xuyên tóm lấy tay hiến thanh ti đi theo tôi tôi sẽ cho người tiễn cô về nếu không đợi tới khi y ế n thanh ti thấy người nhà họ y ế n không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa y ế n thanh ti nghiêng người dựa vào ngực hắn tiếc quá bốn muộn mất rồi lạc cẩm xuyên túi xuống thấy nụ cười xấu xa trên gương mặt cô anh ta nhìn theo tầm mắt cô đã thấy ba người nhà họ y ế n tới cả rồi lạc cẩm xuyên cảm thấy không ổn y ế n thanh ti tới đây hôm nay chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì y ế n thanh ti nũng nịu nói anh rể sáu chơi một trò với với tôi được không lạc cẩm xuyên cắn răng không bảy tôi biết cô muốn làm gì nhưng đừng có phá hỏng chuyện của tôi mắt tiến thanh ti c h ậ t lạnh đừng có nhỏ mọn vậy mà anh ghét tiến minh châu như vậy để tôi giúp anh ngay sau đó tiến thanh ti đã giơ tay lên gọi chị ở đây chương một trăm chín mươi chín tiến thanh ti tao phải giết mày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 cô ta nói cô ta sẽ trở lại sẽ khiến họ không được yên ổn hôm nay sợ rằng cô ta đã bắt đầu hành động rồi tuy ai trong số họ cũng hận không thể giết chết y ế n thanh ti nhưng họ đều hiểu trong tình huống này dù có muốn phanh thây h ế n thanh ti ra cũng vẫn phải tỏ ra là một gia đình phận hòa ấm áp trước mặt người khác hai người giữ y ế n minh châu đang muốn lao tới đó lại minh châu con bình tĩnh lại một chút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 yến minh châu từ lâu đã chẳng còn cái gọi là hình tượng gương mặt trang điểm xinh đẹp chỉ toàn thù hận và đố kỵ vặn vẹo dữ thợn cô ta lao tới như một con chó đang lên cân dại yến thanh thi đồ đê tiện sao mày lại cứ phải g i à n h với tao chín người yến minh châu còn chưa lao tới tay đã giơ lên cao yến thanh thi sớm đã có chuẩn bị cô nhanh tay hất tay yến minh châu ra yến minh châu được nuông c h i ề u từ bé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 sao lại không cẩn thận đến thể ngã c h ắ c đau lắm nhỉ nào để em đỡ chị dậy nhé y ế n minh châu gào lên cút y ế n thanh ti d ơ ngón t r ỏ đặt lên ngôi suýt bé mồm thôi mọi người đang nhìn kìa mẹ chồng tương lại của chị cũng đến rồi đó y ế n minh châu nhìn xung quanh tất cả mọi người đều đang nhìn bọn họ thì thầm nhỏ giọng nói với nhau đặc biệt là sắc mặt của cha lạc cẩm xuyên cực kỳ khó coi y ế n minh châu cắn răng cô ta nhất định phải nhẫn mại nhẫn mại y ế n minh châu nghiến răng ken két hoá nục nói y ế n thanh ti mày đợi đấy cho tao sớm muộn gì tao cũng khiến cho mày phải hối hận y ế n thanh ti con môi cứ việc nhưng mà trước lúc đó tôi muốn cùng anh rể quý hóa của tôi nói chuyện tâm tình đã tôi tin chắc chị hào phóng như thế sẽ không để ý đâu nhỉ y ế n thanh ti hiểu rất rõ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 nếu như hắn ta được chọn ngay từ đầu anh ta nhất định sẽ chọn yến thanh thi đáng tiếc người mà anh ta quen biết trước lại là yến minh châu v ư ợ t mất yến thanh thi là sự đáng tiếc nhất của anh ta từ trước đến, đến giờ bọn họ gây gỗ cũng không lớn lắm lạc cẩm xuyên không ngăn cản yến thanh thi anh ta muốn xem yến thanh thi làm cho yến minh châu phải chịu nhục nhã dù sao anh ta cũng đã chán ngán yến minh châu rồi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 tiến minh châu đây là lần cuối cùng tôi cho cô cơ hội tiến minh châu hoan ư ớ c đôi mắt đỏ bừng lên cô ta rất muốn xé nát tiến thanh ti ra nhưng cô ta lại chẳng thể làm gì cả tiến thanh ti không phải mày muốn trả thù tao sao có bản lĩnh thì hướng về phía tao ấy mày chỉ biết đi rụ rỗ đàn ông chỉ biết dùng cái loại chiêu trò đê tiện này thôi à tiến thanh ti liếc mắt khinh bỉ chiêu trò của tôi đê tiện hay không thì liên quan gì đến chị chỉ cần nó có tác dụng với chị là được cô đưa tay khoác tay lạc cầm xuyên mà cũng phải trách chị rất biết chọn đàn ông đây chứ anh rể tốt như thế này tôi thấy cũng rất ngứa tay nha chẳng qua chỉ muốn mượn dùng một k ẹ o thôi mà sao chị lại kỳ b ò thế tôi còn chưa ngủ với anh ta mà chị đã g i ậ n đến thế rồi n h ớ đâu tôi lên giường với anh ta thật thì chị phát điên chắc